các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cầm lái like, chiếc Vespa kỳ bí và hình dung ra những ngày giàu sang của ông Tân, cái còn chợ lớn. Ông đứng dậy mắt tai tôi. Cô Ngọc nằm trên giường, đắp tấm chăn mỏng ngang bụng, khẽ nhích mép chào tôi rồi quay đi chỗ khác. Mặt cô hơi xanh và đôi mắt u buồn nhung nhớ. Tôi bước ra cửa, bâng khuâng tự hỏi tại sao ông Tân đã không trả công thôi. Mà cũng chẳng thèm mời tôi một ly nước hay một điếu thuốc Tôi tìm Tùng rủ uống cà phê Và kể cho Tùng nghe Anh bảo tôi Hay là ông ấy cho rằng bọn mình quen được với ông ấy Đã là một hân hạnh lớn rồi Chẳng cần phải trả thu lao Nhưng buổi chiều hôm ấy Khi tôi đang xếp hàng trở hứng nước tắm Thì cô Ngọc nên tìm Cô ngóc tôi ra và bảo Ba má em mời anh qua ăn cơm Tôi im lặng suy nghĩ. Thực tâm tôi khi hành nghề viết thư chỉ mong thiên hạ quang cho gói thuốc để chia sẻ với tổng, đền ơn anh đã cưu mang tôi trước đây. Họ mời ăn cơm thì chỉ mình tôi hưởng lợi, cho nên tôi ngần ngại. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Ngọc tiếp lời như gian lạnh. Ăn tắm xong qua là vừa ba mấy em đang dọn cơm. Lần đầu tiên từ ngày đến trại, tôi được ăn một bữa cơm thịnh soạn như ở quê nhà thịt gà, thịt bò hục và canh rau cải. Lúc này tôi không còn nghèo như xưa, nhưng cả Tùng và tôi chẳng ai biết nấu nướng, cho nên bữa ăn thường nhật vẫn sơ sài lắm. Hôm đầu tiên hành nghề viết thư mướn, được biếu hộp thịt heo, tôi hăm hở mở ra, chút xíu nữa bị Mã Lai lôi cổ lên đánh. Trại này nằm trong vùng hồi giáo, cấm ăn thịt lợn. Tôi vô tình không để ý mà cái ông thân chủ trả thủ lao cho tôi bằng hộp thịt lợn này, Chắc cũng cố ý chơi sò tôi Vì bản thân ông không dám ăn Vợ chồng ông Tân nói chuyện với tôi Thân tình như đã quen nhau từ lâu Cô Ngọc ngồi đối diện Dè giặt lời ăn tiếng nói Và nụ cười Cô ăn uống Quể hoài như miễn cưỡng Lần đầu tiên tôi được nhìn cô thật gần Thật sát Khác hẳn ngày trước Chỉ đứng xa xa Ngó cô ngồi sổm đánh răng Ngoài hiên mỗi buổi sáng Đem cô đặt bên cạnh mẹ con chị Trang và cô Thủy Thì chắc chắn nhan sắc cô nổi bật hơn nhiều Nhưng cô có vẻ lười biếng Thuộc loại mà các bà già bắc kỳ thường lên án là Ăn no nằm ngỡ Sau bữa cơm ông Tân rủ tôi đi bách bộ chung quanh trại Men theo bốn phía hàng rào Những cặp tình nhân quen thuộc vẫn hiện diện nhan ngàn Ở các góc tối Chỉ thiếu mình cô Ngọc Đồng Hương ngoái cổ nhìn tôi và ông Tân, tròn mắt kinh ngạc vì hiếm khi nào họ thấy ông Tân xuống khỏi giường. Họ đồn nhau rằng ông phải bám sát cái Vespa để giữ cột. Tối nay, họ lấy làm lạ nhìn ông Tân rong chơi ngoài sân và càng ngạc nhiên hơn vì thấy ông đi bên cạnh tôi. Ông thân tình kể cho tôi nghe cuộc đời và gia sản của ông trước năm 75 và bây giờ, những cổ phần hiện tại của ông tại Đài Loan Ông vốn liếng ông đem theo. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi vẫn nghĩ người hoa không có tính khoe của, họ thường che đậy, giấu giếm, đôi khi đóng vai nhàn nghèo để an phận. Biết bao nhiêu hoa kiều ở Sài Gòn đẩy xe phá lấu, bán rong bỏ bia, thu lượm ve chai mà vàng chôn trong nhà từng hũ. Thế ông Tân này đúng là một trường hợp ngoại lệ, vì tự dưng chẳng ai khảo mà lại khai, mà khai với một thằng lạ hoắc. Đi hết ba vòng sân, ông rủ tôi về chỗ ông ăn trể rồi theo ông lên giường, ngồi xếp bằng bên cạnh cô Ngọc và bà mẹ. Nồi chè đậu xanh tỏa hương thơm ngát. Cô Ngọc mặc đồ bộ mỏng, chiếc khăn bông gấp làm tư đặt trên lòng, vẫn улы cười và khóe mắt mệt mỏi, dè dặt tiếp chuyện mỗi khi tôi xã giao gợi hỏi. Bà Tân thay chồng thăm hỏi tí lưỡng về gia cảnh của tôi. Bà là người miền Nam, sinh trưởng ở Long An, nhân đi buôn gạo mà lọt vào tay ông Tân. Ngay hai vợ chồng đưa đẩy, tôi hoang mang tự hỏi không biết họ có ý định nhờ vả tôi việc gì nữa mà tiếp đãi ân cần như thế. Ý nghĩ ấy làm tôi càng dè dặt đề phòng và định tâm sẽ từ chối ngay bất cứ điều gì ông bà Tân nêu ra. Ăn xong bát trẻ, tôi cáo từ ra về. Ông bà Tân niềm nở tiễn chân ra tận cửa và dặn tôi thỉnh thoảng nhớ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net